Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra một ấn nhắm định đầu của Hoàng Linh vỗ xuống phía tận sâu trong thân thể của chính mình thần trí của Hoàng Linh run dậy những lời nói kia nàng nghe thấy hết từ lúc bị dị thảo phong ấn thận chí Hoàng Linh Tu không thể thoát ra chiếm quyền điều kiện thân thể nhưng mà nàng vẫn kiên trì công phá kết giới phong ấn từ phía trong giờ phút này khi nghe những lời nói đó từ tận đáy lòng của Trần Kiên Hoàng Linh nhiên được cổ vũ Nàng nhắm mắt tủ tinh thần chi lực của bản thân, cái đó phóng thích toàn bộ. Một lực lượng tinh thần cường đại, công kích trực tiếp lên bề mặt kết giới phong ấn. Cùng lúc đó, phía bên ngoài, thân thể của Hoàng Linh cũng đang chịu sức ép khủng khiếp. Ấn kết của Trần Kiên đang hung hãn để ép đi xuống. Dì sì thảo điều khiển đối tâm mềm mại của Hoàng Ninh nâng đỡ kết ấn của Trần Kiên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên vì áp lực. Dì Thảo cảm nhận sự đấu tranh phía trong của Hoàng Linh Đều mắt trắng dã đất lên bạch quang Dì Thảo gầm gừ giận dữ Từ lòng bàn tay của nàng từng làn gói trắng toát ra Gắn gượng chống đỡ cương khí của Trần Kiên đang phóng thích Một tiếng động khiến cho thần thức của Hoàng Linh đang bị vây nhốt run dậy cái đó vòng tròn kết giới không ngừng co rút lại Dường như muốn bóp nát thần thức của Hoàng Linh Người dám sao? Người dám xuống tay sao? Thanh âm tà mị của dị Thảo vang lên như khiêu khích, ánh mắt của Trấn Kiên toát lên hoang mang. Lừa dần trong lòng ngồn ngột, ngột cháy, đôi môi của Trần Kiên bấp máy nhưng không thể để đáp lại câu hỏi vừa rồi của dị Thảo, mà là để phát ra một chẳng chú ngữ. Cái đó thì lui về phía sau mấy bước, rút ra tám lá linh phù ném ra ngoài. Tám lá linh phù không gió mà bay, phiêu rù ngay trên đỉnh đầu của dị Thảo. Tạo thành một đồ án bắt quái Không ngừng thả ra linh lực Để ép bạch khí mà dị thảo đang phóng thích Người không sợ ta giết chết nàng hay sao Dị thảo cảm nhận được sự bức bách Từ đồ án bắt quái Trong lòng cả kinh Đang cố gắng dùng lời lẽ Để uy hiếp trần kinh Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe